Quyển Dạ Đồng Quê mùa nhộng chuối tác giả giám tâm quyển thứ nhất, nhất, nhất, nhất trời, trời quê cay đắng Tựa. lần trở lại quê hương vừa rồi tôi có dịp ghé thăm quê nội ở miệng Cái Châm, Cái Trâm Sương Hòa một vùng đất mà khi sinh ra và lớn lên vì thời cuộc nên tôi chỉ nghe cha và ông nội nhắc đến thôi chứ chưa bao giờ được một lần đặt chân đến đó là một làng quê hẻo lánh mà trước năm 1975 là một vùng sôi đậu giáp với phố hữu a an lạc thôn thuộc xã sinh hòa huyện kế sách tỉnh sóc trăng nay trở về thăm lại quê hương Luôn tiệm viếng phần mộ của nội tổ trước cảnh đẹp đơn điệu từ diệu tượng xanh ông đến ruộng đồng bát ngát nhìn người dân quê chất phát với nếp sống bình dị bốn mùa chân nắm tay bùn một đời cảnh khích cùng đồng ruộng xúc cảnh sinh tình Tôi bỗng chốc mang ý tưởng thèm được biết một cuốn tiểu thuyết thảy loại đồng quê Nhưng sách tiết chí thì có thừa, nhưng tại thì tôi chẳng có. Cho nên khi bắt đầu bố bút thì ông thôi mới thấy thiên nam dạng nam. Nhưng dù sao thì cũng phải ra. Vùng đất có địa danh là Cái Trâm, nguyên quán của nội tẩu. Nơi mà tôi vừa ghé qua trong một buổi Nhưng tâm trạng lại nảy sinh một tình cảm gắn bó Khó nói thành lời này Sẽ là bối cảnh để bắt đầu Cho một trường thiên kiểu thuyết mang tên Mùa Gió Chúa Cũng như hầu hết những nhân vật hư cấu trong truyện kiểu thuyết này Thằng Trăng Dịch Hai Tiếng Thằng Trăng Trâu Du Côn Ba Địa Hình ảnh chung của những người bất hạnh Sinh ra và lớn lên trong cuộc chiến tàn khốc trên quê hương Họ lớn lên vào những năm cuối cùng của cuộc chiến. Có thể nói sao thế hệ lớp cha anh là những người cầm súng bảo vệ quê hương. Đây cũng là một thế hệ kém may mắn tiếp nối. Kém may mắn từ những mất mát của gia đình, cho đến việc học hành, đức đoạn, chuyển ảnh, khấu đêm. Quê hương rên xiết trong một cuộc đổi đời. Lứa tuổi thanh thiếu niên cùng thế hệ với hai tiếng, ba địa, dưới tám tình tang đa phần vì chén cơm manh áo phải sớm lăn lóc vào đời trong cuộc đua chen giành giật thì họ còn thời gian đâu mà lo phụng bồi cho tương lai cho sự nghiệp một thế hệ chẳng có ngày mai trường thiên tiểu thuyết mùa gió chướng chia ra làm thành hai tiểu đoạn trời quê cay đắng và đất khách ngậm ngùi một câu chuyện tưởng tượng những nhân vật tưởng tượng nhưng dựa theo những biến tố có thật, những đổi thay có thật xảy ra nơi một góc trời quê mà ở đó tác giả đã sinh ra, sống và lớn lên. giờ đây với trí óc mù mờ của kẻ đã bước vào cái tuổi ngủ thật tri thiên mệnh, ngồi cố nhớ lại dị dạng để viết xuống thành một truyện dài, giống như một chứng nhân kể lại một câu chuyện, một câu chuyện hao hao như bất cứ câu chuyện nào của các bạn cùng thế hệ. Câu chuyện của những người bất hạnh đã sinh ra và lớn lên trên một quê hương giữa mùa loạn lạc. Trời quê cay đắng, phải đắng cay mà bỏ lại, Như bỏ lại tất cả người thân, Để là một thuyền nhân lưu lạc nơi xứ người, Để rồi nơi đất khách ngậm ngùi giới chiếc pha hương. Ôi, thân phận của những con người bất hạnh, Bất hạnh từ những ngày mới sinh ra, Cho đến những ngày chuẩn bị trở về với các bụi Thân phận của một kiếp người Kiếp thuyền nhân tị nạn Hai tiếng và ba đĩa Hai anh chàng Một đứa chăn dịch Một thằng chăn trâu. Nghèo từ thuở lọt lòng Lớn lên trong hoàn cảnh một xã hội nhiễu như Khi cuộc chiến tàn khốc trên quê hương sắp kết thúc Xã hội đổi thay Con người tất củ thay đổi Nhưng hai gã nghèo hèn này có gì thay đổi hay không? Mùa gió chướng sẽ từng chương, từng chương trả lời cho các bạn. Cuộc sống nơi quê người, giữa một xã hội đua chen, khiến cho con người càng bận rộn. Nhưng dù bận rộn với sinh kế hàng hạ, mùa gió chướng vẫn cứ lan ra thổ nhẹ. Theo sự thỏa thuận giữa nhẹ vị cô lương và tác giả, mùa gió chướng đến với các bạn gần xa qua dạng book tức là sách nói với ba giọng đọc Kim Oanh, TV50 và tác giả Tám tình tàn xin nghiên bình cảm ơn nhị dị cô lương Kim Oanh và TV50 với lòng đam mê bất phụ lợi của các bạn già mà mùa gió chướng vốn là một quyển truyện dài đồng quê tệ nhất so với các quyển truyện dài đồng quê từ cậu Di Kim của những tác giả tiền bối đã hân hạnh chen chân vào các diễn đàn Đến với các bạn xa gần bằng những âm thanh của những tấm lòng vàng không mệt mỏi. Cuối cùng Tấm Tình Tan xin mượn hai câu kiều để chấm dứt phần lần tựa. Lời quê góp nhạc dông dài, mùa vui cũng được một vài trống canh. Thân ái Oakville, Ontario, Canada Ngày 24 tháng 4 năm 2013 Chương thứ nhất đang hai tiếng đang khom lưng chúi mũi vào cái chuồng vẹt. Đến sau qua một lượt trước khi đóng cửa chuồng thì chợt có tiếng gọi giật nhiệt ở phía sau lưng. Anh tiếng giật mình tiếng quay lại thì ra là cô Hiền con ghé rượu của ông tám còn, ông chủ của tiếng. Đôi mắt anh ta vụt sáng lên thoáng vẻ mừng rỡ nhưng rồi lại kinh ngạc, khất giọng lắp bắp hỏi: "Cô Út! Đi đâu mà tối hụ gì nè? Hiền lặng thinh. Nàng đặt chiếc giỏ cơm xuống cạnh cái hàng rào chuồng vịt. Rồi ngẩng lên nhìn Tiến với một cái nhìn sâu thẳm. Nửa như âu yếm, nửa như sợ sệt điều gì. Mừng vì lâu ngày không gặp nên Tiến bước tới. Định bụng nắm lấy bàn tay của người con gái mà mình đã có biết bao đêm rồi chẳng trở nhớ mong. Nhưng rồi... Anh con trai đâm ra sẻn lẹn đứng khựng lại Vì vừa nhận ra trên nét mặt Đúng hơn là trong ánh mắt của quẩn của Hiền sau có vẻ thê lương ảm đạm quá Nó ảm đạm như ánh hoàng hôn Vừa buông xuống sắp bao phủ vạn vật chung quanh Nó như ngầm bảo cho tiếng biết Không cần gì phải mừng rỡ Và quan trọng nhất là Chớ có làm hổn Anh ta ngạc nhiên Nên cứ đứt sủi lơ nhìn chân vào Hiền, mà biện như bị khóa kính chẳng thốt được lời nào hết. Một phút im lặng nặng nề trôi qua, Hiền trỏ vào cái giỏ đang nằm dưới đất, buồn một cầu gọn lõn. Giọng của nàng nhẹ như một cơn gió thoảng. Đồ ăn của anh đó vẽ hoạt bát với nhảnh thường ngày của Hiền như biến đi đâu mất hết. Chỉ thấy nàng mặt mày nghiêm trọng, hơi ngẩng lên nhìn tiếng một dây, rồi buông bá thở dài, giọng trở nên uất quất. Người ta đi về ngang. Lời còn chưa dứt, thì nàng đã quay lưng cất bước lực thẫn bỏ về, để lại cho tiếng một trời kinh ngạc. Hắn đứng sửng ngó theo bốn người con gái, khuất chân, sau so mấy rằng trăm bầu ven con đê trên bờ kinh chi. Nắng vàng vừa chật tắt dài cuối xuống sắp giỏ thức ăn ăn cánh tay của gã thanh niên bảy tuổi triểu nặng với cái giỏ thức ăn đầy ấp nhưng vẫn không nặng so với những công tư đang bắt đầu gian nhấm trong lòng cô chủ nhỏ mà cũng là cô bạn thân thiết nhất của chàng trai mới lớn chẳng có biết chiều hôm nay tại sao lại kỳ lạ và bí mật quá Có ai làm cái gì cho hiền giận đâu Sao tự nhiên lại giận dỗi thần bác mình dữ quá vậy ta Không biết Trong ý nghĩ về thoáng hiện trong đầu Quá mang bao nhiêu phần lượng của sự phẫn quốc Chỉ thấy tiếng ham hư xúc một đá thật mạnh Vào cánh cửa chuồng vịt Như muốn trút hết mọi sự tâm tích trong lòng Cú đá mạnh quá Khiến cho cái cửa dùm vịt như muốn gãy lìa Và chính tiếng cũng phải xuất xoa kêu đào tiếng và chạm của cách cửa Khiến cho mấy con vịt đứng lơ láo gần đó Quảng hốt, kêu lên cạp cạp và dồn hết vào một gốc Chúng đưa mắt vô tư nhìn theo bóng dáng siêu vẹo của hai tiếng Tay sắp chở thức ăn, đang thích thiểu bỏ đi vào cái chòi lá sắt sơ Nằm đốt mình dưới tàn cây mù u rộp bông CẢN thì tiếng càng thấy quá là vô lý vô lý ở cái chỗ là sự lạnh nhạt gần như vô tình của Hiện nàng đã thay đổi thật sự giống như một người nào khác đã mang mặt nạc của Hiện thì đúng hơn đã hơn ba tháng dài không gặp nhau bây giờ được dịp nhìn lại nhau thì tại sao nàng lại giữ dưng đến cái độ không có một nụ cười dù là gượng gạo để gọi là xã giao hoặc một câu hỏi thăm qua loa lấy lệ gái thật là rắc rối thấy một chắc chỉ trời mới hiểu họ thôi Tiếng nhanh mặt thầm nhũ vẻ cao có hiền rõ trên nét mặt sự thật thì làm sao Tiếng có thể hiểu nổi trong lòng cô thôn nữ tên Hiện đang nghĩ cái gì sợ gì Hiền phải làm mặt lạnh khi đối diện với Tiếng bởi vì Hiện biết phía sau lưng mình đang có một kẻ thứ ba rừng rập. Kẻ thứ ba ấy, không ai khác hơn là ông già tiết của nạn. Ông ta đang ở đâu đó, phía xa xa đằng kia đang theo dõi mắt trong chừng. Thường thì người mang thích ăn ra cho tiếng là bà Tám. Nhưng hôm nay, bà hơi ấy mình nên hiện tạm thời thay thế một bữa. Cũng chẳng có cái gì. Ngoài mắm muối, gạo, dưa củ cho Tiến tự nấu nướng trong một tuần Ông Tám thì đâu có muốn hiện ra gặp tiếp như vậy Nhưng kẹt quá anh phải để cho nàng đi Tuy để cho nàng đi Nhưng ông Tám lại sợ cái vận cũ lại diễn ra Bó rôm dù cho ướt nhẹp Nhưng cứ để gần bên đóng lửa lâu ngày Thì nó cũng biến thành khô queo Con trai con gái Mà để cho tụi nó gặp gỡ một nơi quan vắng như thế này Biết đâu được lửa rồi bốc cháy Thì còn gì là con gái của ông Vì thế cho nên Ông phát ke ke Cây mát vót Lộn khòm bước phía sau lưng Hiền Và cả Mắt mờ chân yếu lại hò hèn hoài Nên dù ông cố giữ một khoảng cách xa Nhưng Hiền cũng chưa biết Là ông đang theo dõi phía sau Được ra đồng gặp mặt tiếng Thì nàng mừng lắm Nhưng ông già cứ bám sát neo như thế này Thì dù có gan trời cũng không dám hoa hé Thôi, thì đành giả làm mặt lạnh để nín thở qua sông Dù sự nín thở qua sông này cũng khó chịu lắm Một phần cũng chẳng hiểu vì sao Thời gian gần đây hiền lại bị ông già khó tính của mình hay để ý Hở một tí là bị ở mắng ngay Mới vừa rồi nàng còn bị ống quạt cho một trận nên thân Vì những chuyện không đâu cho nên đầm ra quạo vọ. Và sự thường là khi bực tức chẳng có chỗ để xả xuất bấp, thì người đối diện đầu tiên bao giờ cũng là nạn nhân đáng lãnh sự phẫn nộ trong người của nạn. Tiến là người đáng để nhận lãnh phần bực tức đáng trút bỏ ấy vào, mặc dù hắn ta chẳng có tội tình gì hết. Số là ông tám con, cha Cố Hiên vốn là một ông già xưa khó dặn trời mây. Ông khó có tiếng ở vùng cái trăm này. Đến nỗi có một lần, dù chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, nhưng mỗi khi nhắc tới tấm con là hàng xóm quanh đây, thường nhắc luôn lại câu chuyện truyền khẩu, có vẻ hơi tiếu lầm, về cái tánh khó khăn vàng trại mây của ông. Dạo Hiền còn nhỏ, đó nghe theo lời của ông dạy là con gái khi ăn uống phải ăn nhỏ nhẹ, cấm không được nói hoặc cười trong bàn ăn. Một hôm nhà có nấu cháo gà, ông tám một mình lai rai với phần phao câu, đầu cánh, chờ tới lúc có hơi sần sần rồi mới ngồi vô bàn ăn chung với bà nhà và Hiền. Khi bà quay đi vô bếp lấy thêm thức ăn thì chén cháo của ông chẳng may có con ruồi không biết từ đâu bay vào rồi gặp cháo nóng nên thẳng cánh chết quèo. Hiền nhanh mắt trông thấy nên hớt ha hớt hải la lên Ba ơi, ba ơi, ba hỡi om sòm. Ông Tám cùng lúc múc muỗng cháo có cả con ruồi bên trong, khi đưa lên miệng chưa kịp húp thì nghe Hiền la toán lên, ông trừng mắt nhìn đứa con gái gần giọng. Mày làm cái gì mà ông ổng? Bộ nhà sập tới nơi hả? Tao đã nói con gái khi ăn, không có được mở miệng nói bất cứ chuyện gì hết. Nghe chưa? Hiền sợ quá tiêu nghỉu nín khe, gầm mặt xuống ăn. Đến khi bữa cháo gà xong xuôi dĩ nhiên là ông Tám nuốt luôn cả cái con ruồi xấu số kia mà không có hay biết. Lúc này ông Tám mới nhớ sực đến chuyện hồi nãy trên bàn ăn, nên mới lên tiếng hỏi hiền. Hề, hey, hồi nãy lúc đang ăn, mày muốn nói cái giống gì đó, thì bây giờ nói cho tao nghe coi. Bây giờ mới nói thì trễ rồi. Hồi nãy... Con dồn thấy con rồi trong chén cháo của bà, mà bà hỏng cho con nói. Biết là khó quá đôi lúc cũng hơi vô lý, nhưng ông Tám thật là non xong thì dễ đổi mà bản tánh thì khó dời. Ông muôn đời vẫn là cái ông già khó khăn. Thời gian gần đây khi nhận thấy Hiền, đứa con gái Úc của mình trổ mã coi cũng ngộ quá, thì trong lòng cũng có mọi phập phòng lo sợ cho chuyện mấy đứa trai làng rình rập, Chuyện trai gái lằng nhằn này cũng làm ông già khổ sở, ít ngủ, lười ăn. Trong chừng thấp thỏm, mấy đứa trai lạng ngáp ngé, treo gạo. Thì khỏi cần nói, ở đâu cũng có. Nhà có gái đẹp thì như bông hoa mới nở, cho nên ông bướm mới dập dìu. Thói thường là vậy. Có một thằng trời đánh không chết nào đó, mà ông tám bực mình lắm, nhưng không làm gì được nó. Chẳng biết hắn là con của ai mà thỉnh thoảng vào đêm về, Ở dưới xuồng bơi ngược, bơi xuôi, nhằm ngang cửa của nhà ông mà hò, mà hát. Thường thì thẳng cất giọng ồ ồ vịt đực mà hát như vậy. Thiền ơi! Anh yêu em, anh yêu em như tình yêu thú dữ. Anh yêu em như Hoàng Long, Yêu Kim Ngọc, Như Ngọc Thạch, Yêu Dân Vĩ, Như Bích Thủy, Yêu Kim Cương, Mà như Lương Sơn, Bá Yêu, Chúc Anh Đài. Anh yêu em như Chú Sích đó Lô, Yêu Bà Chúa em Mai. Cái bài hát có vần Có điệu đó, có dây, có nhợ, lại bằng một cái giọng ồ ồ. Ông tám dù không muốn nghe, nhưng nó cứ ong ổng bên tai hằng đêm như thế này, khiến cho ông không muốn nghe cũng không được. Đặc biệt là khi nó xuống xề, để chấm dứt bài hát, càng làm cho ông tức tràn hông mà không có làm gì được. Ông già ơi hỡi ông già... Có con thông gã tôi đốt nhà ông Tiêu. Nỗi lo canh cánh cho cái đám trai lạng mắc ôm kia, tuy làm khổ ông Tám không có ít, nhưng cái nỗi khổ đó chưa làm ông đau đầu, cho bằng cái mối họa Tây Đình đang ở lù lù ngay trong nhà của mình. Cái này mới là mối lo gan ruột, hỏng tính mau có ngày chết đứng thiệt à. Ông đã nhìn ra cái mối nguy hiểm đang bao quanh trong nhà là cái sự khăng khích có hơi quá trớn của hai đứa nhỏ, Hiền và Tiếng. Hiền á là đứa con gái út của ông bà và Tiếng á là một gã thanh niên có thể cho là đồ trôi sông lạc chợ, người tới từ một cái xứ xa xôi nào đó do một người bạn nối khố gửi gắm nuôi nấng trong thời gian 3 năm gần đây. Quay ngược thời gian về 3 năm trước, cuộc đời của tiến cũng đâu có bơ vơ lạc lõng như thế này hắn cũng có ba má anh em và cũng cấp sách tới trường như hầu hết các trẻ con có của ăn của để cùng thời khác quê hương của hắn ở tận bến tre xứ của những cái vườn dừa xanh um bất tận chiến tranh lan tràn càng lúc càng trở nên khốc liệt gia đình tan tác cha tiếng dù là quân nhân đã bỏ mình vì nước chỉ còn lại ba mẹ con Nhưng cái bà mẹ và đứa em út cũng không thoát khỏi cái cảnh bơm đạn tơi bời. Chỉ còn lại tiếng và bộ. Hai anh em bơ vơ được hai cà, một ông hàng xóm tốt bụng cu mang. Nhưng hai ông bà, hai cà cũng quá là nghèo nên không có thể cu mang cả hai đứa được. Hai ông bà đó chỉ có cô con gái mà còn bữa cháo, bữa rau đắp đổi. Giờ thêm hai cái miệng ăn của hai thằng con trai đang sức lớn thì sự vất vả, khỏi cần phải nói cũng biết. Chiến tranh càng lúc càng leo thang, quê hương Bến Tre của hắn dần dần trở thành cái vùng đất mất hẳn an ninh, vùng đất của cái gọi là vùng oanh kích tự do, vùng hoạt động tung hoành của mấy ông tối trời. Người dân quê chân lắm tay bùn thì bao giờ cũng muốn yên thân, khắn khích cùng với đồng ruộng, nhưng... Chiến hỏa liên mi như thế này, nếu hôm nay không chết thì ngày mai cũng chết. Thôi thì việc khẩn cấp trước mắt là đành gạt lệ bỏ của chạy lấy người, sau này chờ cho giặc giả yên ổn rồi mới tính sau. Do đó, bà con hàng xóm của ông Hai Cà cứ từ từ xuống xuồng tản cư hết ráo hà. Có kẻ về thành phố hội nhập với cuộc sống mới, có người tìm thân nhân ở những vùng quê an ninh khác, Sống đáp đổi qua ngày, với cây cài, cái cuốc bằng cái nghề làm mướn để nuôi thân. Nhìn hàng xóm, càng lúc càng thưa thớt vắng tanh, vì thế ông Hai Cà dù có bị hai tiếng quê hương níu kéo tới đầu cũng phải tính, ông gạt lệ bỏ vườn, tự mồ mả, ông bà, bệnh rĩnh cùng bà vợ và đứa con gái cùng hai anh em của tiếng vào bộ, xuống chiếc tam bản nhỏ xíu tìm đường tản cư. Trên đường, ông hai cà có ghé qua miệt cái trăm, một cái làng hẻo lánh nằm cách dòng bắc sát chừng 10 số để thăm lại người bạn già thời kháng chiến là Tám Còn. Sau khi nghe hai cà kể sơ qua về hoàn cảnh bơ vơ côi cút của hai anh em Tiến, ông Tám Còn hễ hả chấp nhận lời thỉnh cầu của ông bạn là cho thằng anh là Tiến ở lại nhà mình giúp việc kiếm cơm, còn thằng bộ... Em của Tiến thì ông bà sẽ mang nó về miệt bảy giá sống với ông bà. Thế là từ đó Tiến và bộ đành chấp nhận, khóc lóc phân ly thêm một lần nữa. Tiến bắt đầu một cuộc đời mới với toàn những người mới, ở một làng quê cũng mới lạ luôn. Nói não ngay, nhà của ông Tám Còn cũng quá đơn chiếc. Ông có ba đứa con, hai trai, một gái, hai dũng là đứa con đầu. Đã ra đi biền biệt vì nghĩa vụ của một người thanh niên trong thời loạn. Anh đăng tên vào binh chủng nhảy dù và hiện đang chiến đấu tận đâu ngoài vùng 2 chiến thuật. Còn lại Ba Tính và út Hiền niềm an ủi của tuổi già cho ông bà Tám nhưng khi vừa mới 16 tuổi bà Tính cũng đã khăn gói trốn vào bưng theo mấy ông giải phóng bỏ lại cô Úc Hiền và ông bà Tám sớm hôm trong căn nhà ngói, thênh thang, hiu quạnh. Công việc bề bộn rụng nương vườn tược, quanh năm cực nhọc của ông bà Tám, không thể nào kham nổi nữa, đành phải mướn người làm, và từ khi có thằng Tiến vào ở thì cũng đỡ đần cho gia đình ông. Nó tuy không kham nổi việc nặng nhọc, nhưng những công việc vặt vảnh chung quanh căn nhà cũng đỡ tay đỡ chân ông Tám không có ích. Thối thường, á, thì trai gái mới lớn chung đụng một nhà ra vào nhìn nhau hoài nên dễ sinh cảm mến hơn nữa thì thăng tiến thì xuôi xoa dễ giải lại siêng năng lầm lộn còn hiền thì tinh nghịch cười nói suốt ngày tâm tình của hai trẻ rất dễ hòa hợp hai đứa như một cặp cứ suốt ngày khắn khít với nhau trong các công việc thường nhật và ông bà tám hình như cũng chẳng để ý gì đến chúng nó, chờ đến một ngày kia vào một buổi trưa, ông tám còn đang nằm liêm diêm nơi cánh võng hàng ba nhà, gió mát từng cơn dịu dịu thổi lòng vào, ông tám vấn một điếu thuốc rê to bằng ngón tay cái, rồi môi lửa nằm ung dung nhả khói mà tận hưởng những giây phút thoải mái nhất trên đời. Ngoài kia, chết bên hồng nhà Trong tầm mắt của ông, thằng Tiến thì đang lui cui bữa củi, còn hiền thì chạy ra chạy vào coi lăng xăng, bận rộn lắm. Có gì đâu, cô ta thấy trời nắng nóng quá nên vội đi lấy khăn lau mồ hôi và mang nước ra cho Tiến uống thôi mà. Giữa cái trưa hè, nắng như muốn cháy già, hơi nóng như nổ đông đóm Ngoài sân đâu có dễ gì làm cho ông tám hoa mắt, nhưng cái cảnh thân thiết, quá mức của cái cô con gái út Cùng cái thằng trôi xong hai tiếng mới thiệt làm cho ông già hoa cả mắt, ù cả tay. Vừa rít một hơi thuốc gò ông Tám chợt phun ra ngay và ho lên sặc sụa khi nhìn thấy cái cảnh con hiền một tay cầm ly nước đưa vào miệng thằng Tiến tay kia nâng cái khăn lau mồ hôi cho nó cử chỉ có vẻ thân mật không có chịu được. Ông Tám ngồi sống dậy nhìn chăm bẩm về phía hai đứa nhỏ mẹ ơn đét ơi cái thằng ôm dịch này Nó bộ hổng có tay sao trời. Tức giận các đứa con gái út nhà mình vì thỏa đời nó có bao giờ tự tay rót cho mình một ly nước. Chứ đừng có nói mà tới cái chuyện đúc lên tận miệng cho mình uống một cách ân cần âu yếm như thế. Ông Tám như ngẹn cả cổ họng hầm hầm nét mặt quay lại bà vợ đang ngồi nhai trầu ở cái bộ ngựa gõ nhà giữa. Ông nói với một cái giọng hằng học. Hè! Ma còn hiền à! Tôi thấy à Lòng dài còn hiền như thằng Tiến Tụi nó nhưng mà sao đó bà Cái mửng này nêu cứ để như vậy hoài tôi thấy không có nền đã Bà tám đẩy cái ô trầu sang một bên Rồi chẩm rãi Bước ra bên ông chồng Ngước nhìn về phía thằng Tiến con hiền Đang hát cải lương mùi Nhìn chúng một chập Rồi bà mới lên tiếng hụ hợ cho xui Thì tôi cũng thấy chúng nói như vậy lâu rồi chưa có đuôi mù gì đâu mà không thấy, Cũng tại cái tánh khó vàng trời của ông, Nên tôi có dám nói ra cho ông hay đâu, Chỉ sợ ông nổi trận tam bành, Đập chết cái con nhỏ của tôi. Ông Tám phát cáo chắc ngang, ha con hư tại mẹ, Thiệt cậu nói không sai chút nào. Bà Tám giật mình đánh khe, Chỉ đưa mắt lắm lép nhìn ông chồng, Như muốn phân mua điều gì, Nhưng chỉ một phút sau đó thì ông Tám lại hạ giọng điềm đạm nhỏ nhẹ bảo với bà. Ê, ma mày cứ để họng thẳng nha, coi tôi tính ra làm sao cái đã. chơi cứ để yên như vậy rồi, tụi nó co chân, lạc lân luôn, thì tôi với bà chết giấc chứ chẳng không. thầy trại gai mơ lân mà chung trả cái kiểu này, cũng y như lửa gần trồn. Không, lo sớm cái vụ này, là không xong đâu bà. Rồi ông ngẩn lên nhìn vào vàng bông giấy, Nơi có mấy con ông bầu bay lượng, Mà ngẫm nghĩ ra chiều như lưng lắm. Đuổi cổ thằng ôn dịch đó đi ra khỏi nhà. Đâu có được, làm như vậy rồi sau này, Mần sao mở miệng để ăn nói với hai cà đấy. Và cái nhà này, nếu không có nó thì cũng kẹt cứng. Càng nghĩ càng thấy tức giận hai thằng con trai của mình, nhà cửa đơn chiếc, nhưng hai đứa đều bỏ ra đi, Dũng thì không thể trách được, nghĩa vụ bắt buộc tầng quân nhập ngũ là chuyện đã đành, chỉ dẫn là dẫn cho thằng con thứ, chẳng ai bắt buộc mà cũng bỏ nhà, bỏ cửa ra đi, lại đi theo mấy ông nội bên kia mấy kẹt. Mấy năm dài biển biệt, chẳng biết sống chết ra sao. Chỉ cái ý nghĩ mai sau, lỡ hai anh em chúng nó mỗi người trên một chiến tuyến gặp nhau ở một trận đụng độ nào đó, câu súng đạn vô tình ác nghiệt kia tưởng cũng chẳng cần phân biệt được đâu là người dân nước lã, và đâu là tình anh em máu mủ của chúng nó. Nghĩ tới đó thì ông Tám nhăn mặt, không dám nghĩ thêm nữa, trong khi giọng của bà cũng nhẹ nhàng xuôi chiều cùng ông. Ừ. à! Thì thôi, tôi cũng thấy như vậy chứ, nhưng tại vì thiệt tình tôi không có nghĩ xa được như ông. Ông muốn tính cái gì coi được thì tính, miễn lần đừng có đánh đập con hiền là tôi yên bụng rồi. Giá như hôm nay không phải ngày rậm, ông tắm không phải ăn chay cầu nguyện cho hai thằng con trai đang cầm xuống, thì thằng Tiến đã bị đại hỏa rồi. Ở bên ngoài, hắn vẫn thẳng nhiên cặm cụi cúi đầu bữa cụi chốc chốc lại chậm đầu vào út hiền nói nói cười cười cái gì đó coi bộ vui vẻ lắm hắn đầu có biết phía trong nhà ông già tám đang ngồi nhìn sững chúng nó với khuôn mặt xa sầm như muốn ăn tươi nuốt sống mình nếu có thể ông khư lên một tiếng như bị nghẹn nghẹn ở cổ họng khi nhìn thấy cái màn mùi mẫn cũ được lặp lại nghĩa là hiền lại múm nước cho tiếng uống nữa Cái thằng này sao bữa nay khuôn mặt của nó đáng ghét quá, đáng bị tâm khứ ra khỏi nhà này quá. Ông gắt giọng cạo nhào trong mặt khói gỗ thuốc gộ đen đặc. <cười> Thiệt là nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòng nhà. Thốt lên câu ấy xong thì ông tám chẹp nghĩ lại. Cái thằng tiếng này nói nào ngay, nó cũng không đến nổi tệ hệ như cái câu thiên hạ thường dí. Tội của nó đâu phải là cái tội con khỉ dọm nhà, nó chỉ dọt tới đứa con gái út của mình thôi. <cười> Nhưng cái tội này mới là cái tội tài định, không thể nào tha thứ được. Ông hít hà tiệm phương nghĩ kế, tấm cổ nó ra khỏi nhà thì khó ăn khó nói với ông bạn già sau này, mà cứ để lại trong nhà thì càng không ổn. Càng nghĩ càng thấy rối bù, trầm mưu ngàn kế tiệm không được một. Tâm trạng Tào Tháo ăn gân gà lại trở về với ông Tám, nút công du nhưng bỏ đi thì tiếp, tấn thối lưỡng nan đàn nào cũng kẹt. Mai thay chỉ vài ngày sau nghe phong thanh có tiếng mười đờn đang gã gẫm tiền người bán lại bầy dịch, dạy trăm con, nên ông Tám vội nảy ra ý định, mua hết lại bầy bệnh kia, để có cơ tấm cổ thằng tiến ra khỏi nhà, ra ngoại trò giữ dịch, dành chánh ngôn thuận, ngăn chia đôi trẻ. Không còn phải phập phòng để bận tâm lo cho cái nạn lửa gần rôm hoặc khủ mắm treo đầu giường của mình nữa. Ông Hân Hoàng cho rằng đó là một cách giải quyết hữu lý, vừa đỡ nhẹ mối lo canh cánh bên lòng, vừa thực hiện trọn lời hứa với ông bạn xưa, mà còn có thêm được một nguồn lợi đáng kể khác từ vầy vịt vầy trăm con ấy nữa. Thiệt là một công mà có tới ba bốn chuyện, mà chuyện nào chuyện nấy đều là những chuyện tốt có lợi cho nhà mình cả nôi thiệt cho dù và các khổng mình có đầu thầy tay thế vào Việt Nam gặp phải mu mẹo cao thâm của tám con này chắc chắn là ổng phải gấp gáp gật đầu vay phục <cười> chỉ một thời gian ngắn sau đó tiếng lạnh lạnh căng gói dọn ra ngoài trời dịch giữa ruộng lúa mênh mông mở một mình ớn ăn ngủ Trùng với bậy dịch, dịch dịch dịch dịch dịch mùa gió chiếu tập thứ nhất Chương thứ nhất đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ hai, chương thứ hai.